Mời các bạn nghe truyện "Em là học trò của anh thì sao", tác giả tiền Phản, diễn đọc Theo. Mấy ngày sau đó, chị Hữu Quang lúc nào cũng bàn hoàng với tối. Cô nói với Trần Tư Dương cố gắng lên, kỳ hợp là cô cũng đang tối với chính mình. Những kẻ cuối cấp ngược lại không hề căng thẳng, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi. Cái gì nên làm, cô cũng đã tận lực làm hết rồi. Có cố gắng cũng vô ích mà thôi. Mỗi khi làm bài tập ở nhà xong, cô thường vén toàn nhìn nhà nhà lên đèn, nghe bé gái hàng xóm học cấp 2 đang tập ở sáo, nhìn hai ông bà lão ở đối diện nhà ngồi trên ghế sofa xem TV, hay là nghe tiếng người lớn đang lai trẻ nhỏ, ban ngày thì lại rất yên tĩnh. Yên Tĩnh đến lạ thù. Cô tự hỏi mình muốn cuộc sống như thế nào? Mọi đau khổ lúc này đây về sau sẽ đáng giá sao? Từ nhỏ đến lớn, người lớn đều nói phải lên cấp 2, học xong cấp 2 thì lên cấp 3, rồi tốt nghiệp cấp 3 thì mới có thể học đại học. Vậy, sau khi học đại học rồi sẽ như thế nào nữa? Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, đối mặt với tương lai phía trước, triệu Thủy quan vẫn chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi, lòng chàng đầy hoan phan lo lắng. Trước kia cô rất hiểu rõ bản thân mình phải làm gì, cô biết khi trưởng thành thì con người ta sẽ chính chắn hơn, nhưng cô lại phát hiện ra khi trưởng thành cũng có cái giá của nó chị thủy quan cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua rất buồn tẻ, nhưng cô tự nói với bản thân không được phép phục nhã. Bên thiếu có một ngày ngay cả cảm giác buồn tẻ cũng không cảm thấy được, thì đó mới thật đáng là buồn. Cô nhớ cảm thương mà đã từng nói, không coi khuyết kiệm của việc khác là lệ thế trong mình. Lúc ấy. Trường Dương tới xa lý tưởng trước mặt cô. Cô cảm thấy mình như một sợi dây, càng xúc càng chặt. Đối với chuyện tình cảm, cô cứ lòng vòng, lưỡng quẩn. Còn về cuộc sống thì cô lại không hình dung ra được. Mà thời gian thì cứ như dây kéo vậy. Kéo kẹt một cái là xong. Chữ đi qua ngồi trong vòng học, chuẩn bị khi nói tiếng Anh. Lớn tàu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa đỏ rực rỡ. Thời cấp ba của cô cũng đã sắp qua rồi. Mẹ đi đứng dậy, bổ vai chịu thủy quang nói: "Mình lên lầu thi đây. Lát nữa mình chờ bạn ở trước cổng trường nha." Chị thủy quang quay đầu, trí tưởng cười, vớt lục. Cố ý phát âm đoan hành cao, bị mệnh đi đánh cho một cái. Thứ tự thi được sắp tiếp theo số báo danh Bạn học của chị Thủy Quang lần lượt vào vòng thi. Cô tận dụng thời gian và đọc thuộc lòng bài thi nói. Tới lượt số 48, chị Thủy Quang tiếng dậy rút thăm. Bài thi hôm nay của cô là Talking about to the weather. Chúng tụ, cô vừa mới học thuộc đề tài. Chú thích, bắt đầu vào Today Weather Hãy nói về thịt tiết ngày hôm nay Sau 15 phút, chị Thủy Quang ôm cà đi lên lầu Đứng chờ ở cửa Hành lang vô cùng yên án Vì muốn khu vực thi được đảm bảo Nhà trường không cho phép ai lên đây cả Một lát sau, cô nghe giọng nói lạnh lùng hô to. Kế tiếp, vào đi! chưa Đế quan nghe giọng nói này thì biết mình lên ít dữ nhiều rồi. Cô vững vàng đi vào trong, quả thật là đàm thương mặt. Bàn ghế trong lớp họp từ sắp xếp lại, trống trơn chỉ chừa có một cái bàn ở giữa. Đàm Thư Mà cuối đầu ngồi một bên bàn Bên phía bàn bên kia có một cái ghế dài Chị thủy quan để tập trung tức ngay cửa ra vào tiến lên, kéo ghế, ngồi ngay ngát Hai tay đặt ở trên tuổi Đàm Thư Mà không biết từ lúc nào đã ngủng đầu lên Một tay cây tay, tay chiếc bút Một tay chống đầu Đôi mắt đen lái trong chẻo tỉnh lặng như bầu trời đêm. Vòng học vỗng rơi vào tĩnh lặng Dưới đầu tiếng học trò Tùy dẫn xa xa vọng lại How are you? Đàm tư mạc mở miệng Khẩu âm tiếng Anh mạnh mẽ lại biểu cảm Sự hứa quan cạc nhiên Bài mẫu không có con tay Nhưng cô vẫn trả lời Good, thanks Đàm tư mạc bấm nút đỏ Và ghi chú vào giấy tiếng phốt khí thay chị lý quang hồi hộp càng thêm hồi hộp. chốc lát sao nam thương mò vào bút xuống, cười cười nói, chị thủy quang, tôi thấy em không khúp tiếng nào, phải nói là nó chục tét. chị thủy quang kinh ngạc, lưng đầu nhìn, nắng vàng trong suốt chiếu rọi người anh, áo sơ mi sạch sẽ quy cài áo màu vàng, gương mặt kim trang. Một người như vậy gần một năm nay lại không có tiếng gì thay đổi cả. Chịu thủy quan cười nói: "Em không có gì, thật mà thầy. Nếu như nói cho anh biết sự muộn trong lòng mình, chắc chắn cô sẽ bị anh cười cho." Chịu thủy quan có thói quen luôn là một học trò gương mẫu trước mặt giáo viên. Đạm thương Hoà biết rõ chịu sự quan hồi hộp đấy Nhưng anh ngoài việc yên lặng dõi theo cô Anh cũng không thể làm gì khác hơn Đây là chặng tường mà ai cũng phải trải qua Tất lần có ai cản đường hay cho trách mình Nhiều năm sau khi bạn nghĩ đến những khi hoang hoang hoa âu như lúc này Các rằng bạn cũng không nhớ đường tại sao mình lại như vậy Bởi thời thanh sơn phan cho bạn nhiều điều vui, nhưng cũng lắm đau thương. Nam thương mạng nhìn tay cô toàn bố chạc vào nhau, quay đầu nhìn ra cửa sổ, còn nói Em hãy làm tốt mọi việc xung quanh mình trước đã. Giọng nói khi rằng thản nhiên, nhưng ai biết được trong lòng anh lại rối lắm Anh vẫn là không yên lòng về cô. Cũng cười nhạo chính bản thân mình. Hờ không ngờ, làm thương mặt anh giờ tay lại làm việc tán to xuyên rỉ. Nhưng chuyện tới với chị Thủy Quang, Anh luôn nhớ đến chén bồi hồi cúi đầu, Khiến anh muốn giữ đôi tay ra kéo cô vào lòng. Đúng vậy, Con đường tương lai còn rất dài, Khó tránh khỏi xìm vụn lo âu, Phải làm tốt mọi chuyện ở hiện tại mà vẫn cứ tiến về phía trước, chỉ là một cơ đơn giản mà đã chứng nhận từ chữ Thủy Quang. Vậy thế, ở gần những người lớn tuổi, vĩnh viễn rất có lợi. Nếu như nói, diện vạo đàm thương mà khiến người ta hâm mộ, phong thái của anh làm người ta ghen ghét, nhưng phong thái ấy được túc kết theo năm tháng, bao nhiêu người muốn cũng không được, Một học trò Duy Triệu Thị cũng chỉ có thể cưỡng mộ và học hỏi theo. Chị Thị quan sửng sờ nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng sáng láng của đàm thư mặt. Mấy ngày nữa trường chính thức tổ chức kỳ thi. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô ngồi nói chuyện cùng với anh. Nhìn ghép mà anh Tấn ứng hiện trong đám nền, cô võng buông trâu. Mà nỗi buồn ấy lại không hề giống bạn bè đầm trang lướt. Những điều mà đành lưu mà dạy cho cô tuyệt tối là nhiều hơn những gì giáo vi khác dạy. Đời này, có một người tốt với bạn như vậy thì còn không gì hơn. Đúng lúc này gặp được một người như thế, chữ thủy quan cô cũng thật là tốt số. Chịu thủy quan trưng hành nói Hay đàn Em cảm ơn thầy Cô đứng lên, chăm chú nhìn đàn hương mặt, hành tâm cúi đầu chào. đàn thương hoàng còn bên kia bàn, nhiều mắt nhìn cô Thơm lưng cúi đầu, lộ ra xương quay xanh mãnh khảnh. Anh đột nhiên muốn vui tay ôm trầm lấy cô Tay trái nắm chặt rồi lại buông ra Cô đứng thẳng rồi Cuộc thư lần này xem đi đã xong Mọi việc cũng đã xong Không hiểu sao Trong lòng cô ban mát nổi chi xót Lúc tay người đi bất chờ có ai đó nắm chặt tay cô Một vật mềm mềm ấm ấm Giống lên môi Chị Thị quan chỉ có thể Đờn cười đứng sáng vào bàn Đảm thương mà chồng qua vàng Cô trường lớn mắt, khuôn mặt anh thật cần với cô. Đến nỗi cô có thể nhìn thấy hàng lông phi dày, nhẹ nhàng phe phẩy như tinh thể màu mực ong phát ra ánh sáng ống ánh. Thời khắc tầy, giấc tương hiên hư hỏi tiếng thăm thiếu niên che đá banh ở trong tương tập duyên khá xa xa. Bên ngoài cửa sổ, cây lâm não già tả hương rào hạt tung tư trong gió. Động lại tơ mũi cô mùi thuốc lá pha lẫn vị nam tính trên người anh, khiến cho người ta phải đứng thở. khuyết điểm đánh giá bị gió thổi tay tán loạn. Taking a bow to the weather Ngày ấy, một ngày sơn êm ả, Chị Thị quan cho tới bây giờ cũng không biết một người đàn ông mặt mày lạnh lùng lại có đôi môi nóng mỏng như vậy, như muốn thư tốt lấy cá mẹ của cô. Cô sợ tới mức để anh ra, cũng không dám quay đầu nhìn, một mạch chạy ra khỏi phòng học. Chị Thị quan đã rõ sức mạnh của đàn thương mặt. Cảm biết rõ hơn là cuộc sống của cô cho tới bây giờ chưa gặp qua người đàn ông nào như vậy Hoạt nhìn rất lạnh lùng kỳ thuật lại quan tâm người khác Tính tình cố chấp Nhưng lại thông minh, tài trí Nên kế hoạch cho mọi thứ Nhìn anh không tối không càng Nhưng thời điểm quan trọng thì cứ như con báo tên dũng mạnh của chào về phía trước Chị đi qua cũng không khóc Dù con nhỏ, nhưng cô biết người nào nên gần gũi, người nào không nên chưa vào Không thể chưa vào, cô chỉ có thể trốn. Đàm thư mặt thu tay lại, nhưng cô gái y dư con chuột nhỏ khoảng loạn bỏ trẻ thuộc mẹ Anh thời giận chính mình quá nóng vội Nhưng anh, đàm thư mặt, làm việc cho tới bây giờ không hối hận Anh gần tay cũng chẳng ôm tâm tư làm thầy của cô. Anh vốn không phải là dạng người thích làm việc thuyền, cũng không che giấu điểm này. Chậm trải đi ra phòng học, cuối đầu dừng chiếc cặp nằm ở góc tường, cũng ủ rũ hoàng quèo ở đó như trưởng riêng của nó. Anh bỗng nhở miệng cười, tay thọc vào túi quần. Anh cuối người cầm cặp vác lên vai, đi xuống lầu. Chị Thủy Quang chạy ra khỏi phòng học mới phát hiện mình đã để quên cặp ở trong phòng thi. Cô rất hóa hận, ai bảo mình bị cắt đẹp là mê mẫn làm chi. Ôm khuôn mặt bớt bừng, đi qua đi lại cho hành lang. Chỉ chờ lát nữa ai đó đi rồi, cô sẽ lén tới lấy lại cặp. Chị Thủy Quang Đàm Thương Hoàng đứng tại cầu thang gọi giáng người dâm dông sao, cầm chiếc cà vào đỏ giường sao, đương nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến chiếc chất cao quý của anh cả, chỉ là làm cho sự lạnh lùng kia vơi đi mà thôi. Chị thủy quan cho dự cả buổi, thấy anh dựa vào lan can, ánh mắt thiếu kiên nhẫn. Nếu em không qua đây, tôi sẽ ném xuống. Chị thủy quan lúc này mới trầm chậm, chậm bước qua. Cầm cạp từ đôi tay ngọt ngọt kia, cô nói Cảm ơn thầy Đàm Đàm thương mặt tự diễu, cười cười, giúp chân đi lên lầu Chưa thí quan ngẫm nghĩ, Huyền nói Trước kia, em không tương vào khoảng cách không gian Nhưng giờ thì sao, em lại tin chủ khoảng cách thời gian Giọng điệu cứng rắn ẩn dấu sự vượt cường. Trước đây, chị Vĩ Quang không tin vào khoảng cách tình yêu, vì thế với chia tay hy vọng. Còn giờ thì cô cảm thấy hai người tuổi tác trên lời quá nhiều, sợ chàng cũng không đứng được với nhau. Anh quay tàu, cô gái ấy dương mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn, lên lợi. Cây lá bên ngoài từng mảng từng mảng xanh phước, Gió hiu hiu thổi, tiếng lá cây xào xạc đun đưa trong gió. Về sau, một đêm cô mơ thấy hy vọng, Lúc tỉnh dậy thì lại không nhớ mình đã mơ thấy gì. Cô ngồi trên giường, ôm mền nghĩ chỗ này cũng không ra. Ngày 23 tháng 5 là sinh trực của hy vọng, cô nhớ rất rõ ngày ấy muốn gọi điện thoại qua đó cho anh nhưng lại không chém sau này vội chăm vào ngày này đều có người chúc một trên việc anh đầu tiên nhưng người đó không phải là cô chịu thị quan gần sáng điện thoại cô ve chuông chịu thủy quan ngồi trên giường thấy đèn báo điện thoại chỉ số lạ dây quăng Cô bấm nút trả lời Tò mò không biết là ai Thì đã nghe đầu dây bên kia Alo Vừa nghe thế Cô đã biết rõ người đó là ai Trong nhớ mắt điện thoại Nóng đến vọng cả tay Hy vọng nói Chỉ quan, Em khỏe không chị lý quang chỉ ừ một tiếng Rồi hai tên đều im lặng một lúc lâu. Anh đã không còn tồn tại trong cuộc sống của cô, thì còn chuyện gì để nói? Hy vọng im lặng nửa ngày rồi với nói. Không có gì, chỉ là anh muốn gọi điện thoại cho em. Anh cúp máy đây. Chị thủy quan lòng nhẹ nhõm hẳn lên. Cô nói. An đã hy vọng chúc anh xin nhiều vui vẻ. Hy vọng khi đó đứng dựa vào cửa sổ phòng tiếp thấy bà lão vừa đứng ngoài dẫn khách trọ đi qua cửa sổ. Hôm đó trời tuyết và câu vờ hiếm khi đẹp như vậy. Ánh mặt trời ấm áp hắt vào mắt. Hy vọng nhắm mắt lại nghe giọng nói quen thuộc ấy anh cười nói, ừ, chị ghế quan rồi sát mép giường, quén mòn lên. bên ngoài trời vẫn tối đen chưa mực cô nói, hy vọng, xin lỗi, xin lỗi cô đã từng không kiên trì, xin lỗi cô đã từng cho rằng những kỉ niệm sẽ chìm vào quên lãng, xin lỗi. Cô đã từng cho rằng trên đời này không có một tình yêu không khoảng cách Nhưng giờ đây chính cô lại đang giao động Giọng hy vọng truyền ra từ điện thoại Anh trí không sao à Từ à cuối cùng lên cao như hương cùng dỗ dành đứa trẻ nhỏ Anh lại gọi nói tiếp. Anh định nói là em cố gắng như tốt Không đợi chị kỹ quan nói gì Anh liền gấp máy Anh mong cô sống hạnh phúc Đó là mơ ước thật sự của anh Nhưng hiện tại anh không thể nào chân thành trước phúc cô được Không muốn chấp nhận cười tạo hạnh phúc cho cô Giờ đây không còn là anh Cho nên Hà Là không nói chuyện còn hơn là không biết nói gì ở bên này chỉ thấy quan nghe giọng an văn vọng bên tay nhưng vì sao giờ đây hai người lại xa xôi vạn dặm ai vừa bước tới ở gần ta thân hải hơi du ấy hợp tà tóc nhẹ tung bay dòng tiếng nhẹ miệng hòm trẻ hát khúc tình ca, bồng bềnh cánh mỏng nàng tiên đến, lãng tảng bay hồng ngọc nữ xa, một chút thơ yêu kia bỗng nhịn, trăm năm gió mãi chết thân xe. Bài thơ chờ thấy, dáng ngọc đêm tây vọng thẫn thờ, một trời sa vắng với thơ vơ vơi. Bàn tay ngón nhỏ che nhan sắc mái tóc tượng niềm giống mộng mơ Môi héo nụ cười chào tiễn biệt Mắt cô dòng lệ vẫn mong chờ Cười theo con gió chia ly ấy Là cả nàng khơi sóng vỡ bờ Bài thơ sóng vỡ bờ